xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một cái câu chuyện có tựa đề là Đổi lộng gió của tác giả Richard à thưa quý vị do không liên hệ được với tác giả cho nên chúng tôi cũng xin phép tác giả Richard để chuyển thể câu chuyện đổi lộng gió sang audio để phục vụ quý vị nếu giả như mà tác giả có thì nghe được cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin phép tác giả để chuyển thể và xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi Xin phép nói chuyện về vấn đề bản quyền Và lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tác giả Richard Cảm ơn đến sự ưu và đón nhận của tất cả quý vị Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này Có phần diễn đọc của Định Soạn Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị Xin hân hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đồi lộng gió của tác giả Richard Có phần diễn đọc của Định Soạn Mặc dù nhận quê mẹ An Giang là gốc gác của mình Nhưng tôi giật là một người thành thị Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn Mẹ tôi làm nội trợ Bà ngại đi xa Mười mấy năm nay chưa từng rời khỏi thành phố Bà cũng ra sức ngăn cản tôi tham dự Những chuyến đi chơi với bạn bè Trong những dịp hè hay là Tết Vì cho rằng đi xa chỉ tổn nguy hiểm Chứ chẳng có vui vẻ gì cả Có đi chơi thì đi ăn uống là được Chính vì vậy mà đối với tôi Những nơi như là Phan Thiết, Đà Lạt hay là Vũng Tàu Vốn rất quen thuộc với bao nhiêu người Lại là những mảnh đất kỳ bí Mà tôi chỉ được biết qua qua sách báo Năm tôi học lớp 11 Cả lớp chỉ vọn vẹn là 20 đứa Thì học kỳ xong cũng nhằm ngay giữa tháng riêng Chỉ vài hôm nữa là thôi đồng chí Ngay cả Sài Gòn cũng rất mát rượi Nhiệt độ đâu khoảng 18-19 độ vào ban ngày Bọn tôi quyết định đi Đà Lạt để hưởng không khí lạnh thiết nghĩ sài gòn đã lạnh như thế này trên đó chắc còn lạnh hơn nhiều vẫn như trước đây mẹ tôi nhất quyết không đồng ý cho tôi đi xa nhất là đi đà lạt qua đường đèo lại càng kỵ hơn tưởng đâu lần này cũng đành thui thùi ở nhà nào ngờ trước hôm đi vài bữa mẹ có điện từ an giang lên gọi hai vợ chồng về giải quyết sở hữu căn nhà của ông bà ngoại để lại gần chợ châu đốc Mẹ tôi dối cả lên dẫn theo tôi thì bất tiện Vì chuyện tranh chấp của người lớn không thể để tôi mục thị Còn bỏ tôi ở lại nhà một mình Lỡ tôi coi nhà không xong hay là trốn đi chơi thì cũng không hay Cuối cùng mẹ tôi đành cho tôi mấy trăm ngàn đi Đà Lạt cùng với lớp Và không quên dặn thầy giáo coi chừng tôi kỹ bạn bè tôi lắm đứa đi Đà Lạt cũng đã đến lần thứ năm thứ sáu Còn tôi thì đây là lần đầu trong số hai chục đứa lớp tôi có hai đứa là dân Đà Lạt lúc ngồi trên xe đánh bài chán chê tụi đó quay sang kể chuyện mà Đà Lạt cho chúng tôi nghe đúng là nơi hoang vu chuyện rùng rợn xảy ra cũng không phải là lạ thì tôi không đi nhiều biết nhiều nhưng cũng từng nghe không ít các câu chuyện quái dị lòng tự nhủ là không nên tin mấy cái chuyện đó nhát gan chỉ tổ làm cho mình bị dụ mà thôi nếu ai đã từng đi Đà Lạt chắc cũng biết Cái bàn xoay kỳ dị rồi, nhiều người cùng đặt tay lên và nhắm mắt rồi tự xoay. Lúc cả đám bạn tôi háo hức coi cái bàn trình diễn, thì tôi đứng ở một bên vì tôi nghĩ mình biết tầm cách hoạt động của cái bàn đó. Này nhé, nhiều khi bàn tay cùng đặt lên bàn, không ai có thể giữ yên được lâu. Chỉ cần một trong số những bàn tay đó dao động nhỏ, những người còn lại lập tức tự kỳ ám thị mà đi theo. Cộng thêm tài thuyết phục của anh hướng dẫn viên, làm cho ai nấy tưởng như cái bản có ma lực. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn cho rằng lý luận của mình là đúng và cái bàn nọ chỉ là lừa đảo. Nhưng mà cũng có những câu chuyện chính bản thân tôi mục kích và không tài nào có thể giải thích được. Tại cái thành phố Đà Lạt mộng mơ này, niềm tin của tôi về một thế giới không ma quỷ có vẻ như bị lung lay Đồi mộng mơ chính là nơi lưu trữ Những cái thứ kỳ lạ của Đà Lạt Trong đó có cả cái bàn lừa đảo đó Tôi vì chán chê cái bàn nọ Mà cũng vài đứa bạn rời khỏi căn tròi Ngay đầu đồi để đi theo con đường mòn lên đồi Vào sâu hơn trong khu tam quản Con đường dẫn qua hồ Hàn Mặc Tử Nơi những phiến đá khắc trên mình Những bài thơ của nhà thơ thiên tài Nhưng số phận lại éo le Theo con đường mòn này Chừng vài phút nữa là đến khu bảo tồn sinh vật kỳ dị Nào là vịt ba chân, gà năm chân Mèo mắt xanh mắt đen Bạch xà hai đầu, châu ba sừng cuối con đường mòn lên đồi là cổng vào khu vườn thú nọ Cả ngọn đồi vắng tanh Cả bọn tiến thẳng vào Đi được chừng năm bước thì thấy con đường mòn đổ dốc xuống Có vẻ như trong lòng ngọn đồi còn có một thung lũng con Đang tần ngần thì chúng tôi gặp một người mặc đồng phục bảo vệ Ông ta lầm lũi tiến lại rồi cất giọng nhàn nhạt, nhạt nói. Mấy cháu tham quan cũng muốn ra ngoài thì đi theo cái con đường này, đừng có mà quay lại. Câu dặn dò của ông ta nghe thật kỳ lạ, dường như có vẻ là một cảnh cáo. Chúng tôi thì không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó chỉ hăm hở muốn xem thú mà thôi. Xuống thêm chừng 10 mét, chúng tôi bắt đầu gặp chuồng thú. Lúc nhúc bao nhiêu là sinh vật kỳ lạ. Cứ cách bà thước là một chuồng. Mỗi con mang một hình dạng kỳ lạ khác nhau Một trục chặt trong dây chuyển của tạo hóa Cả bọn ban đầu thấy thích lắm Nhưng càng lúc càng thích giận rợn. Cái vườn thú này dường như không phải dành cho người bình thường Vì người bình thường thì xem thú bình thường Còn những loại quái vật này thì dành cho ai xem Lúc này tôi mới chợt chú ý đến sự vắng vẻ của cách chốn này Có lẽ du khách người ta cũng cảm thấy như vậy mà không vào xem Đi được đến chỗ bạch xà hai đầu Thì con trâu lớp phó học tập thốt lớn Sao trâu thấy lạnh quá Lại còn ơn ớn nữa Thì mình quay lại đi Cả bọn gần như cùng lúc đồng tình Nhưng mà tôi lại nhớ đến lời dặn Của ông bảo vệ lúc nãy cho nên hỏi Này chú bảo vệ đã dặn là muốn đi thì đi tiếp Đừng có mặc quay lại mà Nhưng mà bọn nó liền cãi Trời ạ thì đường đi vô được Thì cũng phải ra được chứ sao Đi tiếp thì tới chừng nào quay lại lẹ hơn Nói rồi cả đám giắt tay nhau quay lại Tôi thì thấy ngờ ngợ cho nên quyết định đi một mình tiếp Xuống tới chuồng châu ba sừng tôi cảm thấy mắc tiểu Cạnh chuồng trâu cũng may là có cái với kép xê Tôi chui và giải quyết Đang trong lúc giải quyết tôi nghe con trâu bên ngoài gầm gừ Tự dưng chân tay của tôi nổi ra gà Tôi nhanh chóng bước ra thì thấy Khắp trước mặt một màn trắng xóa sương mù ở đâu reo xuống dày đặc và lạnh căm căm Tôi không khỏi giật mình và sợ Bây giờ ngay cả hai bàn tay trước mặt nhìn cũng không rõ Công mày con đường mòn dưới chân vẫn thấy được con trâu sau lưng vẫn tiếp tục gầm gừ Tôi tự nhủ không thể nán lại nữa Cho nên cứ theo con đường mà đi tiếp Suốt quãng đường còn lại tôi không thấy được chuồng thú nào nữa Vì màn sương quá dày Cả tiếng thú kêu cũng không nghe được Không gian bấy giờ chỉ có màn sương và con đường cứ lầm lũi đi xuống, thường chừng như không bao giờ kết thúc. Tôi có một cảm giác cái thung lũng này sâu đến vô tận, và bên dưới cây sầu ngút ngàn đó, chứa đựng những thứ quái vật gì. Hoặc giả con đường này dẫn đến lãnh thổ của một con dị thú ác ôn nào đó. Những suy nghĩ đó khiến tim của tôi không khỏi đập mạnh. Đi được một lúc không rõ bao lâu, thì tôi cảm giác con đường này không đi xuống nữa mà bắt đầu lên dốc. Rõ ràng đó là thung lũng đã kết thúc Tôi bắt đầu leo ngược lên đồi Đi mãi miết trong lo sợ. Chừng 7 phút Suốt cuộc tôi cũng là mở thích được cái cổng ra của khu vườn thú Mừng vì người bảo vệ đã nói đúng Tôi nhanh chóng ra khỏi nơi đó Lúc này xương cũng đã quang bớt Nhưng mà cảnh vật vẫn còn rất mờ ảo Vừa ra khỏi vườn thú Thì tôi nhìn lọt ngay vào một khu trò chơi Lạ thầy một nơi trốn như vậy tuyệt nhiên không có một bóng người. Những quầy ném banh ném vòng bắn súng được bày ra nhưng lại không có ai chơi, cũng không có ai quản lý. Một cảm giác quạnh quẽ chợt dấy lên làm tôi nuốt nước bọt đánh ực. Tôi cắm đầu đi tiếp. Lúc đó cách tôi chừng nằm thước là ba tấm bia để người ta chỉ bắn súng. Ba tấm bia là hình nhân của ba người phụ nữ ăn mặc khá mát mẻ. Tôi đưa mắt nhìn. chợt ngay cái khoảnh khắc mắt của tuyệt chạm vào tấm biển nọ, bà hình nhân nọ đột nhiên lắc mạnh, cứ như là có gió thổi vậy. nhưng mà trên đồi lúc đó tuyệt nhiên là đứng gió. tôi giật thoát cả mình, vắt giò lên cổ mà chạy, chạy không ngừng nghỉ không biết bao lâu, thì thấy màn xương trước mắt đã mở ra. tôi nhìn thấy hồ hành mặt từ ở trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã thoát. lúc ra ngoài tôi gặp lại đám bạn lúc nãy. Thì thấy chúng nó mồ hôi nhễ nhại Thằng Cường thì quần áo dơ bẩn Bùn đất chân tay chảy chùa Tôi hỏi sao thì tụi nó kể lại Lúc chúng quay ngược lên Thì đột nhiên xương ập xuống Cả bọn nháo nhào chạy Thằng Cường vấp ngã suýt lộn cổ chết May mà có bác bảo vệ lúc nãy Giữ lại kịp Thì cũng kể cho tụi nó nghe chuyện tôi gặp phải Cả bọn lạnh sống lưng Trên đồi này sao lại có thứ xương Mù quái dị đến thế Chúng tôi ở trong một khách sạn 3 sao có tên là Khuê hà Một căn nhà to đồng màu trắng trông có vẻ rất mới. Hôm chúng tôi đến đoàn chúng tôi là những người khách duy nhất của khách sạn. Cả đoàn gồm tổng cộng 22 người. 20 đứa chúng tôi, thầy chủ nhiệm và một nam phụ huynh. Chúng tôi chia nhau ra làm bốn người một phòng. Cuối cùng còn dư hai bạn nữ là Mai và Vi. Hai đứa được sắp vào một căn phòng nhỏ. chỉ dành cho hai người là phòng số hai chúng tôi đều ở cùng một lầu năm phòng 4 nằm kề nhau còn phòng hai nọ thì bị tách biệt qua hẳn bên kia hành lang tức là cái hành lang khách sạn hình chữ L năm phòng 4 thì theo nét dọc của chữ L nét ngang của chữ L thì có hai phòng hai người riêng biệt ở đầu trên nét dọc chữ L là, là cầu thang chính mà chúng tôi thường hay liền xuống Đầu phải nét ngang chữ là là một cầu thang nhỏ bị bỏ hoang Bên dưới chất đầy đồ nội thất bàn ghế giường tủ cũ Đến tận một phần hai cầu thang Cho nên không ai lên xuống gì được bằng đường đó Phòng đôi 208 của Mai và Vi nằm ngay cạnh cái cầu thang đó Chúng tôi nhận phòng từ trưa Anh ấy đều mang hành lý về phòng cả chiều Mai và Vi thì tụ tập mãi với tụi con gái cho nên chưa về phòng Đến khoảng 6 giờ tối, Mai Vi nhờ tôi và một thằng bạn nữa xách dùm mấy túi đồ đạc về phòng. Bố đất chúng tôi đi qua bên kia hành lang tới phòng 208. Căn phòng nằm khuất sâu trong một góc của hành lang. Bên cạnh là cái cầu thang tĩnh mịch. Một bóng đèn nê ông ngắn cũn xoay sáng cho cả đoạn hành lang này. Còn vì đưa tay vận nắm đấm cửa thấy cứng nhắc. Nó ngạc nhiên, mấy căn phòng bốn người lúc nãy đâu có khóa cửa. Nhân viên người ta đã mở sẵn Và đặt chìa khóa lên bàn đầu giường Anh nhận phòng thì chỉ việc vào và giữ lấy chìa khóa Lúc ra mới khóa lại để giữ đồ mà thôi Căn phòng này khóa cửa thì thật lạ Đang lúng túng trận con mái thốt lên Tao nghe có tiếng nước chảy ở trong tụi bay à Cả bọn mới nghe thì cũng không tin Nhưng mà tự nhiên im lặng mà nghe Thì quả thật là có tiếng như người đang tắm Tiếng nước xối xả như là từ vòi hoa sen Mấy đứa ngỡ ngàng Thì giao phòng đã có những người nhận rồi Vậy mà còn tưởng cả khách sạn chỉ có một mình chúng tôi Thế là bốn đứa lục đục kéo nhau xuống nhà Gặp chị Tiếp Tân để xem chị ấy có cố ý xếp nhầm hay không Nhưng mà chị Tiếp Tân khăng khăng cho rằng Không có ai ngoài chúng tôi đến khách sạn ngày hôm đó Cuối cùng chúng tôi thuyết phục chị mang chìa khóa lên để mở cửa Thế là mọi người lại lên phòng 208 một lần nữa Chị Tiếp Tân đưa tay thử nắm đấm cửa thì lạ thay cửa phòng mở tung không khóa gì cả cả đám ngạc nhiên hết sức sau đó liền cảm thấy rờn rợn vì đẳng kia cánh cửa phòng tắm đang hé mở một làn hơi nước cứ bay ra cứ như có người mới tắm xong vậy chỉ tiếp tân mặt tái mét đến đầy cửa phòng tắm xem thế nào thì không có ai ở trong đó cả nước cũng không chảy làn hơi ban nãy tan biến đầu mất không còn chút dấu vết cả bọn ai nấy đều nổi hết cả da gà Mai và Vi sợ quá không dám ở trong phòng đó nữa Đòi đổi phòng với những đứa khác Cuối cùng thằng Chí và thằng Quang lớp trưởng cũng chịu nhường Tới đó khoảng 7 dám giờ tối Chúng tôi kéo nhau ra ngoài ăn cháo gà Còn Mai lắm chuyện kể với thầy chủ nhiệm chuyện lạ đó Thầy chấm ngâm một hồi rồi mới kể cho cả đám nghe Năm ngoái cũng có một đoàn học sinh như chúng tôi đến khách sạn này Cũng có hai học sinh ở căn phòng đó Và có một đứa bị điện giật chết trong căn phòng tắm Nghe xong ai nấy nuốt cháo cũng không vào Thằng Chí và thằng Quang bây giờ mới mặt cắt không còn giọt máu Quyết tâm ngủ nhà phòng khác Nhưng mà tối đó tụi nó mua rượu nho Đà Lạt nốc cạn Hai thằng say khất. Thằng Chí chưa vào trong phòng đó mà ngủ ly bỉ Còn thằng Quang thì không hiểu sao tối đó không chịu vào trong phòng Mà đi lang thang khắp khách sạn hát giống làm nhảm. sáng ngày hôm sau chúng tôi hỏi nó vì sao thì nó nói hôm qua lúc đang say nó vào trong phòng tính đi ngủ thì nhìn lên trên giường ngoài thằng chí đang nằm ngủ ra còn có một người khác đang nằm úp mặt tóc tai bù xù nó sợ quá không dám kêu thằng chí dậy mà chỉ lo chạy ra ngoài rồi cuối cùng do say quá cho nên mít thành ra hát giống ồn ào khắp cả khách sạn thằng chí nghe kể như vậy muốn xỉu tại chỗ nó nặng nặc xin thầy đổi luôn căn phòng đó Cuối cùng thầy cũng năn nỉ chị Tiếp Tân đổi cho một phòng khác ở tầng dưới, thầy và bác phụ huynh nọ qua đó, còn thằng Chí và thằng Quang thì ngủ với chúng tôi. Phần về chị Tiếp Tân chị ta cũng biết rõ căn phòng nọ bị ám, nhưng mà sợ mất khách mà giấu chúng tôi. Trong câu chuyện tôi đã từng nhắc đến một chiếc cầu thang nhỏ bị bỏ hoang ở cạnh phòng 208. Cái cầu thang đó chính là nơi diễn ra một trong bảy sự kiện kinh dị mà tôi được chứng kiến. Ngày thứ hai ở Đà Lạt, tới hôm đó thằng Thịnh và con Nguyên rủ nhau ra hành lang hóng gió. Hai đứa nó đang cặp bộ với nhau. Vì muốn được riêng tư không bị ai nhòm ngó, nó chọn cái khúc ngang của chữ L để đứng tâm sự. Đà Lạt ban đêm năm đó lạnh khủng khiếp, nghe đài báo tới 7 giờ tối nhiệt độ xuống tới 7 độ C. Lúc đó mười mấy đứa chúng tôi đều ra ngoài thuê xe đạp đôi để đạp vòng vòng. Được chừng khoảng một tiếng dưới đồng hồ Tôi cảm thấy mệt cho nên về khách sạn trước Đi cùng còn có con Mai và con Vi mà đứa chúng tôi vừa leo lên được tới phòng Thì mấy con Nguyên và thằng Thịnh hớt hại chạy lại Chẳng biết là có chuyện gì con Mai liền hỏi Gì đó tụi bay Con Nguyên liền kể Lúc nãy tao với anh Thịnh nghe tiếng người bước lên cầu thang ở bên kia đó mày Tôi liền thốt lớn Cái gì mà ghê vậy Thằng Thịnh tiếp lời ở ghê lắm, ta cũng nghe thấy, cho nên lại ngó xuống thử thì tự dưng tiếng bước chân nó im bặt. Nhìn kỹ xuống dưới, ta thấy có một cái bóng đen đứng y phong phóc mày ạ. Mà khi ta quay đi không nhìn nữa, thì tiếng bước chân nó lại vọng lên, làm ta vĩnh nguyên sợ hết hồn chạy ra đây. Lúc đó tôi lấy làm tò mò lắm, mặc dù nghe sợ thật, nhưng mà trí tò mò thôi thúc tôi muốn kiểm tra. Nhưng nếu ra đó một mình thì tôi sợ đến chết, hoặc là nhớ có chuyện gì thì không ai cứu. cho nên tôi năn nỉ cả đám đi ra coi một lần nữa mấy đứa sợ quá không dám đi nhất là con nguyên với thằng thịnh vừa bị hù xong đâu dám quay lại thế là tôi đành ngậm ngùi quay về phòng khoảng 9 giờ tối ai nấy đều đã về khách sạn đứa lấy bài ra đánh đứa thì coi việt nam idol thế kể lại chuyện đó cho thằng vũ nghe thằng này tính bạo gan nghe vậy liền rủ tôi ra xem thế được dịp đồng ý liền vậy là hai thằng liền ra ngoài đó vừa bước ra hành lang phòng hai thì một luồng gió lạnh buốt tới tận xương thổi tốc tới làm tôi liêu siêu thật có mà không cảm thấy mùi âm khí của đoạn hành lang này bóng đèn nê ông ngắn cũn càng như một ngọn đèn dầu le lói giữa màn đêm kỳn kịt của đà lạt huyền bí trận bóng đèn nê ông chớp tắt tôi với thằng vũ giật mình con mắt của thằng vũ dán chặt vào đầu cầu thang ngay lúc đó chúng tôi nghe tiếng bước chân nghe nhỏ nhưng mà rõ mồn một Thậm chí là còn nhận ra tiếng đó là tiếng bước lên rồi dừng lại, rồi lại bước xuống. Như là có người quanh quẩn lên xuống ở cầu thang vậy. Như tôi đã kể ở chuyện trước, cầu thang này một nửa dưới đã bị lấp bởi những đồ nội thất bỏ đi, không ai sử dụng. Thế nhưng mà không hiểu có người nào lại có thể bước lên bước xuống tại chỗ đó. Và nếu họ không đi ra bằng núi hạch năng này, họ cũng không thể xuống qua đám đồ nội thất chất đầy để mà ra ngoài. thằng vũ lúc này mặt cũng tái mét nhưng mà tính tò mò thúc bọn tôi mon men lại gần chúng tôi đưa mắt nhìn xuống cầu thang nửa dưới cầu thang chìm trong màu đen kịt của màn đêm tưởng chừng như là ánh sáng xuống đến đó bị thứ quái gì nào đó nuốt mất ngay khi chúng tôi vừa ló đầu nhìn xuống tiếng bước chân im bặt chỉ còn cái cầu thang nằm im ỉm tôi căng mắt ra nhìn nhưng không thấy gì ngoài cái thân cầu thang đoạn dưới tối đoạn trên sáng Trận thằng Vũ nắm chặt cánh tay của tôi, khiến tôi khẽ giật mình. tay kia thằng Vũ chỉ vì hướng cầu thang, tôi nhìn theo hướng tay của nó chỉ, và điều tôi thấy thật không thể giải thích nổi. ngay chỗ rào nhỏ giữa bóng tối và ánh sáng trên cầu thang nọ, một bóng đen đứng im thìn thít, tôi chỉ thấy được nửa người trên của nó, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Tôi sờn hết cả gai ốc vì cảm giác bóng đen nọ đang nhìn mình chằm chằm. cả hai đứa như bị đóng băng. Tay chân cứng ngắc không còn di chuyển được nữa. Tôi chưa bao giờ sợ tới vậy. Chợt một tiếng nói cất lên. Hai đứa làm gì vậy? Tôi và thằng Vũ giật nảy mình. suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài. Quay lại thì thấy chỉ vệ sinh của khách sạn đứng ở sau lưng. Thế hai đứa không còn giọt máu, chỉ ta cũng có vẻ hiểu ra vấn đề. Chị liền dặn. Cây cầu thang này mấy em đừng có lại gần nữa. Và tuyệt đối đừng có bước xuống. Chủ khách sản cho người đem bàn tù chấn lại là có ý đó Còn ma phòng 208 mấy em gặp hôm bữa Nó ám luôn cả cái cầu thang này hơn một năm rồi Nửa năm trước có khách đi xuống đó bị nó ngáng dò Té suýt nước mất mạng đó Tôi với thằng Vũ nghe mới tỉnh ra Thì ra hồn ma chết oan lại có sức ám ảnh tới vậy Chị vệ sinh này bấy lâu này cũng không hề dám xuống đó để dọn dẹp Chúng tôi về phòng kể lại cho mấy đứa nghe Ai nấy đều hết sức kinh hãi Dặn nhau không bao giờ dám bén mảng đến cái hạch làng đó nữa Khách sạn của chúng tôi gần như nằm ở một nơi tận cùng của thành phố Đà Lạt Cứ như nếu mà ta cố tình đi vòng ra đằng sau lưng của khách sạn Thì sẽ chỉ thấy bên dưới mịt mù là thung lũng Mặt bằng ngang của thành phố tận hết ở nơi này Và chính nơi tận hết này cũng là điểm dừng của hai con đường giống y hệt nhau Khi tôi nói giống y hệt tức là đối với tôi, một du khách lần đầu đến Đà Lạt Vẫn còn rất bơ ngỡ với kiến trúc nhà cửa đường xá của nơi này Thì tôi không thể phân biệt được hai con đường này với nhau Hai con đường khá là rộng, hợp với nhau một góc tù, ngay đỉnh góc đó là khách sạn của chúng tôi Những căn nhà biệt thự đóng cửa im ỉm những quán hàng chưa bao giờ thấy dọn ra Những ngọn đèn leo lắt và sự vắng vẻ đến não nề là đặc điểm chung của hai con đường song sinh. Nếu mà đứng trước cửa của khách sạn quay mặt về hai con đường nọ, thì con đường bên phải sẽ dẫn ra trục đường chính. Từ đó có thể dễ dàng tìm ra chợ Đà Lạt và Hồ Xuân Hương. Nếu đi trên con đường này chừng mười căn nhà là đến một quán internet mở cửa 24 trên 24. Khá nhiều thanh thiếu niên đang chơi game ở đây. Còn con đường bên trái dẫn về đâu thì tôi hoàn toàn không biết. Đó là đêm thứ hai tôi ở Đà Lạt. Lúc đó là 8 giờ đêm, bạn bè tôi còn ở chợ. Tôi thì vừa mới tắm xong, khoác qua loa chiếc áo phông mỏng. Tôi bước ra ngoài trời lạnh cấm. Tôi định bụng đến tiệm internet để liên lạc với gia đình. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiệm internet nọ là lúc tôi ngồi trên xe. Những lần sau có đi cùng bạn bè ra trung tâm của Đà Lạt. nhưng không lần nào tôi đưa mắt kiếm lại cái tiệm internet đó. cho nên ngay lúc bước ra khỏi khách sạn, tôi đã lưỡng lự không nhớ rõ nó nằm ở đâu, trên con đường nào bên trái hay bên phải. một hồi lâu vẫn không có câu trả lời, tôi quyết định bước vào con đường bên trái. mặc dù trong lòng có cái gì đó mách bảo rằng mình đã đi nhầm đường, nhưng rốt cuộc tâm trí tôi lúc ấy thực sự đang mông lung rất nhiều chuyện, cho nên tôi cứ lầm lối bước đi về hướng ấy. đi chừng một hồi lâu, tôi đột nhiên thấy lạnh. Quay lại nhìn thì thấy mình đã ở rất xa khách sạn. Con đường vắng tanh không một bóng người, mấy cây đèn le lói chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian vô cùng nhỏ bé. Đằng trước tôi con đường cứ kéo dài hun nốt vào màn đêm. Tưởng chừng chỉ đi thêm mười bước nữa, thì chính tôi cùng những ngọn đèn đường sẽ bị bóng đêm nuốt mất. Một cơn gió lạnh kinh người thốc tới. Tôi ngó nghiêng ngó dọc không thấy bóng dáng tiệm internet đâu cả. Trong khi tôi đã đi hơn hai chục căn nhà. Biết là mình đã nhầm đường tôi quyết định trở lại. Cái áo khoác độc nhất không còn giữ ấm nổi cho tôi nữa. Hai hàm răng của tôi bắt đầu đánh lập cập. Tôi dáng bước thật nhanh về hướng ngược lại. Lạ thật lúc đi, rõ ràng tôi băng qua không quá hai chục căn nhà. Thế nhưng lúc trở lại thì con đường dài như là kéo dài mịt mù. tôi không đeo đồng hồ cho nên không biết chính xác là mình đi bao lâu nhưng mà đôi chân của tôi rất mệt mỏi và khách sạn vẫn không thấy đâu cả đầu óc tôi căng như là bong bóng đây là con đường độc đạo chỉ có hai hướng đi tới và đi lui chứ không hề có ngã rẽ tôi không thể bị lạc ra đến vậy ngay lúc đang suy nghĩ thì chờ tôi nghe có tiếng bước chân đằng sau mình như một phản xạ tôi quay ngoắt lại không một bóng người tìm tôi nhưng ngừng đập mất một nhịp ánh đèn đường đằng xa đột nhiên chấp tắt tôi quay nhìn xung quanh hai bên đường vài ba căn nhà dân im ỉm tôi chăm chú nhìn qua một khung cửa sổ chưa đóng một phòng khách với salon và tivi rất đỗi bình thường chỉ có điều màn hình tivi chỉ hiện một màu xanh dương không một hình ảnh nào cũng không có người ngồi xem tôi đi vài bước đến ngôi nhà thứ hai bên cạnh cành tường đập vào mắt của tôi Ban đầu tôi rất sợ Mặc dù trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm Căn nhà thứ ba vẫn là cái màn hình tivi nọ Cứ như những căn nhà này được phiên bản ra nhiều lần Bất chợt đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi Thì cái màn hình sáng xanh tắt ngúm Nhưng chỉ trong chừng nửa giây nó bật ngược trở lại Nhưng mà lần này là một màu trắng với những đốm nhiễu đen chạy hỗn loạn Và cái tivi phát ra âm thanh khốc khiếp tôi giật bắn mình bỏ chạy về hướng khách sạn cũng trong lúc cắm đầu chạy tôi đồng thời nhận ra tiếng bước chân đi theo cũng rối rít đuổi tôi không dám dừng lại cũng không dám quay đầu lại vì chỉ cần chậm chân một nhịp cái thứ đó bất cứ thứ gì trong màn đi mịt mù này sẽ bắt kịp tôi tôi cứ chạy như vậy chạy mãi con đường kéo dài chừng như vô tận đến một lúc tôi tưởng chừng như sắp đứt hơi tôi đã sắp bỏ cuộc Thì chợt một chàng cười khúc khích vang lên. Tôi đã gần như rượu rã. Rồi tôi nhận ra tiếng cười phát ra ngay ở phía trước. Đó là một đám bạn của tôi vừa đi chợ Đà Lạt về. Tôi ngước mắt lên nhận ra mình vừa chạy về đến khách sạn. Lúc này tôi không còn thở nổi nữa. Mấy đứa bạn thấy tôi ngạc nhiên hỏi chuyện. Nhưng vì quá mệt cần lấy hơi cho nên tôi không trả lời. Quay mặt về phía con đường lúc nãy. Từ đằng xa với bóng đèn đường trước tắt. Đừng nghe loáng thoáng và đứa bạn thân thì thầm làm gì mà như bị va đuổi vậy chứ tôi không biết có thứ gì ở trong con đường đen tối đó nhưng dù gì nó cũng không phải là con người dãy phòng của chúng tôi từ hai lẻ một cho đến hai lẻ năm nằm áp phi tường sau của tòa nhà khách sạn tức là cửa sổ của mỗi phòng hướng mặt ra sau tòa nhà nhìn về phía trùng điệp mây và núi như tôi đã nói khách sạn của chúng tôi là tận hết của thành phố đà lạt Cho nên phía sau lưng khách sạn Nơi mà cửa sổ phòng chúng tôi trông ra Không con đường xá hay là nhà cửa nữa Mà chỉ mênh mông là một cõi thiên nhiên hùng vĩ Nếu có thể leo qua cửa sổ mà ra ngoài Thì ta sẽ lọt thỏm xuống một vách đá Mặc dù không thể gọi là vực thẳm Nhưng cũng phải sâu độ chừng trăm thước Bên dưới là một đồng cỏ hoang Không một bóng sinh vật Chỉ toàn là hoa cỏ mà thôi nhìn từ trên khách sạn xuống một vùng xanh non kéo dài bắt ngát bàn đêm do núi lồng lồng từ cánh đồng này ảo ảo tới khiến cho cửa sổ của chúng tôi phủ một lớp băng nhạt nhạt cửa sổ khách sạn to khủng khiếp bề ngang cũng phải hai thước và bề cao là phải một thước hai toàn bộ đậy bằng hai cửa kính to và có rèm che mỗi buổi sáng thức dậy tôi thường thích thú mở cửa sổ thò tay ra bên ngoài nghịch lớp băng mỏng đang dính trên kính Dùng ngón tay di theo hình trái tim thì nó ra trái tim, di theo hình mặt trời thì nó ra mặt trời. Trò này còn hơi con nít nhưng không hề nói là không thú vị. Điểm thứ ba tôi ở lại Đà Lạt. Mọi người tụ tập tại phòng 201 để đánh bài và xem phim. Thằng Quang và thằng Chí vẫn còn hai chai rượu nho, chúng mang ra mời mọi người. Tôi trước giờ không biết uống rượu là gì nhưng cũng tò mò lắm. Thằng Chí nói rượu nho không như là rượu Mà mấy thằng cha nhậu uống đâu Rượu nho ngọt ngon mà tốt cho sức khỏe Tôi nghe cũng thèm thèm Nhất là lúc tụi nó khui rượu ra Mùi nho chín thơm nồng Làm tôi cứng không được Tôi đổ ra một ly đầy rồi nốc cạn Quả thật rượu này chỉ hơi thè thé Vị thì ngọt như là nước ép Làm một ly rồi tôi quay về xong đánh bài Đánh được một lúc Còn nguyên nhìn tôi thảo láo Sao mặt mày đỏ như trái gấc vậy Tôi vẫn chưa nhận ra mình đang bị gì Tôi chỉ có cảm giác đầu óc không được tập trung lắm Cho nên cũng không xác định được con Nguyên đang nói chuyện với ai Một lúc sau cả ba cặp mắt còn lại trên dòng bài Cũng nhìn tôi chầm chầm Tôi chợt quát Ê tụi mày làm gì mà nhìn tao Tao có cái gì mà nhìn Tới mày sao không có đi Vừa quát xong tôi chợt nhận ra mình đã say Bạn tôi cũng thấy vậy Thôi mày xin rồi kìa Mới có một ly rượu nho có bốn phần Mới có một ly rượu nho mà đã xịn rồi Hết nói nổi Mặt như là trái ớt rồi đó Mày về phòng ngủ đi Tụi tao kiếm tay khát chơi Một chút ý thức còn lại của tôi đồng ý với chúng nó Quả thật là tôi rất buồn ngủ Và tôi không thể suy nghĩ thêm được gì Thế là tôi lảo đảo rời khỏi phòng 201 Phòng của tôi là phòng 203 chung với thằng Vũ, thằng Nam và thằng Lê Lúc về phòng bọn nó vẫn chưa về, mấy thằng này chắc còn lang thang ở ngoài tiệm nét. Tôi ngồi phịch xuống giường không còn tâm trí đâu để bật đèn nữa. Ánh sáng hiu hắt từ đèn đường, từ hành lang và từ căn phòng náo nhiệt 201 kia dọi tới. Cũng đủ để tôi mờ mờ ảo ảo như thích được mọi vật. Và lại bây giờ tôi đang say, mà đèn hay không thì không khác nhau là mấy. Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác say là như thế nào. Cũng hay hay nhưng cũng hơi khó chịu. Tôi tự cười chính tiểu lượng kém khủng khiếp khiến cho bạn khinh thường. Nhưng mà cũng tự nhủ sau này lớn lên có gia đình. Mình tốt nhất là một người đàn ông không rượu trẻ. Mãi suy nghĩ mông lung tôi không nhận ra mình đã ngã xuống giường từ lúc nào. Vẫn chưa ngủ được vì cái đầu cứ ong ong hai mắt lim dim lúc mà lúc nhắm. Trong lúc nửa mê nửa tính như vậy chợt từng nghe thêm một tiếng rít khè khẽ. Tiếng này giống như là tiếng mà bạn dùng ngón tay ướt miết lên một cái gương nhẵn vật. Tiếng rít kéo dài chừng 5 giây rồi dừng lại. từng nghĩ rằng mình tưởng tượng thôi nên vẫn cứ liềm dìm ngủ tiếp. Không biết ngủ được bao lâu tôi giật mình một lần nữa bởi tiếng rít khác. Tiếng rít lần này hoàn toàn khác với lần trước. Nó không như ngón tay miết lên kính nữa mà nghe như là móng tay cào lên trên mặt kính phẳng. Tiếng rít rất lớn và rùng rợn khiến tôi gần như tỉnh hẳn ra gà nổi lên Hai mắt tôi vẫn không nhìn rõ được căn phòng vì luồng ánh sáng hạn chế Tôi đào mắt nhìn xung quanh hồi hộp tìm kiếm thứ gì đó gây ra tiếng động kinh hoàng đó Lúc này thì tôi hoàn toàn tỉnh táo chứ không say nữa Tôi chỉ hơi ngờ ngợ mình có đang mơ hay không Nhưng mà cảm giác này sao mà quá thật Ngay cả cái lạnh đang tràn tới cũng rất thật nhiệt độ trong căn phòng bây giờ đã giảm hẳn Tôi nhìn ra phía cửa ra vào Cánh cửa vẫn mở như lúc tôi vào Tôi cố ý mở ra để ba thằng bạn còn vào được Ánh sáng từ phòng một vẫn còn hắt tới Nhưng lạ thay Không còn âm thanh đùa vui của bọn bạn nữa Khách sạn im lặng như tờ Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sợ Bọn nó đâu hết rồi Chẳng lẽ bọn nó đã bỏ đi hết Và khách sạn chỉ còn lại một mình tôi câu hỏi đó không khỏi làm tôi run rẩy. tôi lê chân xuống giường, tôi giật nảy mình khi mà chân vừa chạm sàn. sàn nhà lạnh ngắt như là một tảng băng. dù đã qua một lớp bọc chân, tôi vẫn thấy lạnh kinh người. tôi cắn răng đặt chân xuống một lần nữa, rồi từ từ hướng ra phía hành lang rồi đi về phía phòng hai một. thỉnh thoảng tôi quay lại đầu nhìn ra đằng sau, hành lang kéo dài về phía phòng hai tám hôm nọ và đen đặc bóng tối. Ánh sáng từ phòng 201 bây giờ con lại trong một không gian nhỏ xíu. Thế từ từ tiến gần hơn với căn phòng 201. Không một âm thanh. Đã đến gần như vậy vẫn không nghe thấy một âm thanh nào. Tiếng nói chuyện cũng không có. Tiếng đánh bài cũng không. TV không, không có gì cả. Tim của tôi đập thình thịch, mạch máu ở mang tai cứ vỗ thùm thục. Tôi nuốt nước bọt đánh ợt rồi đưa mắt nhìn vào phòng 201. Không một bóng người. Căn phòng 201 nơi chỉ vài phút trước tôi và lũ bạn tụ tập đánh bài coi phim. Giờ đây không một bóng người, đèn vẫn sáng, những bộ bài đã chia ra và đang đánh dở vẫn còn đặt ngay vị trí của những tay chơi. Hai chai rượu nhỏ đã vơi nửa, màn hình tivi vẫn mở nhưng không có hình ảnh, chỉ một làn sáng xanh giật giật và không có tiếng. Tôi nín thở đảo mắt khắp phòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vì không biết những đứa bạn đã biến đi đâu. Và liệu chúng có bỏ rơi tôi Ở cái nơi quái quỷ này không Đang suy nghĩ thì sượt một thứ Đập vào mắt khiến tôi gần như muốn xỉu Ngoài cửa sổ bằng kính phòng một, Đằng sau lớp băng nhạt nhạt Phủ mờ không hề thấy rõ Sự việc bên ngoài Một bóng đen in hẳn trên đó Một cái đầu tóc bay lòa xòa Hai cánh tay dài ngoắn Ốm nhom như là hai khúc xương sầu Những cái móng nhọn hoắt Đang tì lên mặt kính cửa sổ Và đang cào cần cách chuyện đó Tôi hoảng sợ dùng cả hai tay che mồm che miệng lại Để không phát ra âm thanh Nhưng mà ngay lúc đó tôi thấy cả người mất hết sức lực và ngã xuống Không biết nằm đó được bao lâu Đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy người của tôi Bằng hết sức bình sinh tôi chống trả quyết liệt Tôi đấm đá liên tục miệng kêu ú ớ Rồi bất chợt tôi nghe tiếng kêu hốt hoảng Mày làm sao vậy? Tao nè, Vũ nè, mày điên hả? Lúc này tôi mở mắt tròn tỉnh dậy Thì ra cánh tay chộp lấy tôi là nó Tôi ngước mắt nhìn cả đám bạn Thằng Vũ, thằng Nam, thằng Lê, con Nguyên Và nhiều đứa nữa đang đứng trước cửa phòng 201 Và nhìn tôi để kinh ngạc tôi người đẫm mồ hôi từ từ đứng dậy Mày làm gì nằm một đống trước cửa mà không có vào phòng Làm tao tưởng mày có cái chuyện gì Tôi lấy lại hơi thở rồi nói Có chuyện thật đâu mày ơi Hồi nãy tao thấy căn phòng này trống không Tụi bay có đi đâu không Con Nguyên ngạc nhiên nói đầu có chắc là mày xin rồi đó Thì lúc mày đi về phòng tới giờ tụi ta có đi đâu đâu Vẫn ở đây chơi mà Cả đám bạn nhìn tôi Rõ ràng lòng chúng có cái gì đó hơi sợ Vì mấy hôm nay ai nấy đều biết khách sạn này không bình thường Tôi đưa mắt vào trong phòng Quanh kiểm tra lại Cả đám cũng nhìn theo tivi vẫn mà Chương trình Việt Nam Idol vòng chung kết Mọi thứ rất bình thường Chợt một thứ khiến cho ánh mắt của tôi dừng lại Tôi kinh hoàng không nói được nữa, chỉ lặng lặng đưa tay về phía cửa sổ Mấy đứa đồng loạt nhìn theo Trên lớp băng nhạt nhạt hàng ngày chúng tôi thường chơi vẽ hình Hai dấu bắn tay dài ngoáng, nhọn hoắt in hẳn ở trên đó Mười mấy đứa ai nấy á khẩu, còn nguyên sợ đến đứng không nổi ngồi sụp xuống Tới hôm đó cả đám con gái chưa vào trong phòng 202 ngồi chung Còn tôi thì vẫn về phòng 203, phòng 201 bỏ không Cũng trong đêm thứ ba sau khi tôi chạm chắn với bóng quỳ ở ngoài cửa sổ, cả đám con gái tụ hội sang phòng 202, tụi nó bật đài radio nghe nhạc cho đỡ sợ ma, mở tiếng hết cỡ, hết ca nhạc rồi lại tới cải lương, rồi thậm chí là chương trình tâm lý tình cảm. Bật như vậy nhưng mà thực chất tụi nó chủ yếu là muốn nghe tiếng người, để mà cảm thấy nơi này bớt u linh đi một chút. Cả đám tụi nó nằm mà mắt đứa nào cũng thao láo không ngủ nổi, Nghe con Linh kể lại là cứ hễ nó nhắm mắt lại Thì có cảm giác ai đó đang nhìn sợ lắm Tôi thì lúc đó ở phòng 203 Vì còn say cho nên ngủ ly bì không biết trời đất gì chỉ nghe chúng nó kể lại là tới hôm đó Khách sạn như chìm vào cõi hồn lạnh lẽo và âm u cả đêm Câu chuyện này là tôi tường thuật lại theo lời kể của con Linh Khoảng 2 giờ sáng tụi con gái cũng dần ngủ quên vì quá mệt Chỉ còn mỗi con Linh yếu bóng vía ngủ không xong Lúc mê lúc tỉnh Kiểu như là ngủ gà ngủ gật Ở trong lớp vậy Lúc ngủ mà còn nơm nớp Thì làm sao ngủ sâu cho nổi Còn Linh nói khoảng giờ đó Chương trình tâm lý trên radio Đã kết thúc từ lúc nào Nhưng vì đứa nào cũng ngủ Còn Linh thì lơ mơ ngủ cho nên không ai tắt radio hết Cứ để cho nó kêu ẻ ẻ Linh nửa mây nửa tỉnh Trong cơn ngủ chập trờn Cũng nghe tiếng kêu đó Nhưng vì nó quá mệt mỏi cho nên làm lơ luôn Trời đang trong lúc mơ màng con Linh giật mình vì nghe một giọng nói phát ra từ radio. Cái giọng khan khan khe khẽ trộn lẫn trong tiếng ẻ e ẻ. -e. Lạnh quá! Tiếng rền bị đát và rùng rờn đến nỗi con Linh mở tròng mắt dậy. gáy ốc nổi lên cùng mình, tóc tai muốn dựng hết dậy. Một luồng hơi lạnh dâng lên khắp căn phòng. Linh kinh hoàng nhìn thấy khói hơi thổi ra từ trước mũi của mình. Thông thường trời phải lạnh gần không độ mới có hiện tượng này. mấy con bạn của linh nằm trong phòng lúc này ngủ xanh như chết tuy không nghe được tiếng nói khủng khiếp nọ nhưng cũng thấy lạnh chúng mò mẫm kéo chân đến tận cổ con linh vẫn còn hãi hùng nó ngồi nhổm dậy nhìn mắt khắp phòng không có sự hiện diện của bất cứ thứ gì không phải là vật sống ở đó nhưng không khí thì quá tĩnh mịch cái đài vẫn đang kêu có lúc còn linh tưởng như tiếng e e đó đang lớn dần và dối rít như một đàn côn trùng hay là độc trùng nào đó lũ lượt kéo đến càng lúc càng gần mà trong cái đêm kinh hoàng này thì bầy độc trùng đó chỉ có thể nghe đến từ thế giới bên kia đang trong trạng thái sợ hãi thì con linh đã một lần nữa nghe tiếng nói đó vang lên từ cái đài lần này thì nó không thể nghe nhầm tiếng nói còn lớn hơn và rùng rợn hơn khi nãy lạnh quá kéo dài sau đó là những tiếng thở thều thào Lúc đầu nghe có vẻ như một người sắp chết Nhưng mà càng lúc càng giống như tiếng của một con quỷ đang đói Con linh kinh hãi đập liên tục lên con quỳnh đang nằm kế bên Rồi nắm áo nắm cổ con này lôi dậy Con quỳnh là oai oái giật mình tỉnh giấc Phần vì con linh đánh đau Phần vì tưởng đâu là ma quậy Nó nhảy dựng lên Con quỳnh nửa tình không hiểu chuyện gì Tính quay qua cửa con linh Thì chỉ thấy con linh mặt mày xanh mét Không khác gì một thây ma cái miệng kêu ơi ới mắt nhìn đăm đăm về cái đài con quỳnh thấy vậy thì cũng hoảng hồn hỏi cái gì vậy mày mày làm sao vậy mày làm tao sợ quá con linh chỉ tay về phía chiếc đài không nên lời con quỳnh cũng nhìn thấy cái đài kêu e e càng lúc càng lớn nó bật khỏi rừng lao tới với tay để tắt cái đài đi nhưng mà lạ thay nó bấm tắt mấy lần cái đài vẫn kêu cuối cùng nó giật luôn cả dây điện ra nhưng mà kinh hoàng thay cái đài vẫn không ngừng kêu lên Ban đầu con Quỳnh còn tưởng cái đài có pin riêng, nào ngờ kiếm hoài cũng không thấy chỗ nhát pin đâu cả. Cuối cùng con Quỳnh đành phải dùng đập mạnh khủng khiếp lên cái đài. Đập đến cái thứ ba thì nghe con Quỳnh la lên một tiếng kinh hoàng. trong lúc đó con linh cũng la theo. Không biết chúng nó thấy cái gì mà sau đó con Quỳnh theo một cái dầm súc sàn siêu tại chỗ. Mấy đứa con gái còn lại trong phòng tỉnh dậy hết vì nghe thấy tiếng la của con linh. Tụi nó tập trung lại đỡ con Quỳnh dậy, không biết chuyện gì đã xảy ra, cái đài bây giờ im bặt con Linh gần như mếu máu nó không biết trời chăng là gì. Mấy thằng con trai tụi tôi cũng chạy ảo qua, thế con Quỳnh bất định sợ quá bén đi gọi thầy. Cả buổi sáng bà chủ khách sạn bóp mình, cạo gió cho con Quỳnh, nó mới bắt đầu tỉnh lại. Không cần phải kể cũng biết con Quỳnh đang gặp ma. Kinh hoàng nhất là trên cái đài chỗ mới hôm qua còn mới nguyên. Bây giờ hẳn lên những vết sơn bị chóc, y như bị bàn tay nằm móng cào lên vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.